Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Miki Người đọc PV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Loan Án Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng nàng lại khát vọng có được một cuộc sống hạnh phúc, giản dị, vẫn không thực hiện được. Kết cục cuối cùng lại là sự cô đơn tĩnh mịch. Cuộc sống thực ngoài yếm muốn, tự trì tâm xuyên qua thành vị tiểu thiếp lạnh lùng nhưng kiêu ngạo, lại bởi vì tên mà vứt bỏ tính mạng của mình. Trong lộ vương vũ, một đám thê thiếp tranh cấu, nàng làm thế nào để sinh tồn? bởi vì sự xuất hiện của nàng thì tâm bình tĩnh lại thu hút đông đảo Nam Dương ưu tú hắn, lộ vương vũ mạc nhiên danh sân lãnh tình vương không để ý đến nàng đã có mang cốt nhục của hắn mà ép nàng phải chết chỉ vì hắn không yêu nàng mà sau khi thấy nàng tỉnh lại thay đổi khác trước đã bị vê hoặc hắn, thiên tự cơ trí đầu óc khôn khéo Thủ đoàn phi phạm, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay hắn. Vốn đã hiếu kỳ về nàng, lần lượt hoài dữ liệu của hắn đã bị nàng thu hút. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng tim đã rung động thật mãnh liệt. Hắn, thiên vương, người nào có thể khiến cho tâm tư đạm màng như nước của nàng rung động.